Hôn An, Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1471 Bạch Sắc bị uống rượu một Ngươi có mất mặt trong lòng mình không có điểm bức số sao? Cố tiểu thư cái hộp này muốn dọn đi sao? Lớn như vậy cái hộp trong đám người hơn nữa còn là tại giữa phòng yến hội vị trí Rất cản trở nhân viên phục vụ châm trước hỏi thăm cố niệm dai Cố niệm dai không có vội vã trở về nhân viên phục vụ khom người đem trong dương bài thi đều tầm lên Còn đem bên trong những thứ kia đủ mọi màu sắc giấy vụn dây nhịch bới bới Xác định không có có đồ rồi Sau đó đối với nhân viên phục vụ đến nói Dọn đi đi Nàng dọn dẹp thời điểm đếm một cái, tổng cộng có 52 chương bài thi còn có một tờ chống, không có thứ gì. Nàng ngồi ở trên ghế salon, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông cái kia tờ chống giấy là có ý gì. Điện thoại di động trong tay, nàng lập tức muốn nhìn một chút. Có thể một mực không có bất cứ đồng tính gì, nàng cùng trương cảnh ngộ nói chuyện phiếm ghi chép, còn dừng lại ở bọn họ xảy ra chuyện trước. Cái tên này là có ý gì? Cho nàng đưa những thứ này, sau đó còn không liên lạc nàng, là đang để cho nàng chủ động liên lạc hắn sao? Nhưng là nàng không cảm thấy nàng đã làm sai điều gì. Hắn đột nhiên như vậy không phải là rất không giải thích được sao? Bài thi là ngươi đưa sao? Tin tức phát ra ngoài sau, nàng vừa khẩn trương hối hận, nhấn vô số lần rút về một mực quấn huyết đã đến 2 phút không cách nào thu hồi. Không có đường lui. Sau đó nàng ngước đầu nóng nảy bất an nhìn chằm chằm điện thoại di động chờ lấy tin tức Một phút Hai phút Mười phút Hai mười phút trôi qua trương cảnh ngộ chầm chạp không có cho nàng trả lời Nhưng ngược lại không dừng có tin tức nhắc nhở Là cố niệm thâm cho nàng phát hỏi nàng đi chỗ nào rồi muốn nàng đi ra ngoài cắt bánh ngọt Cũng đích xác nên đi ra rồi hôm nay là sinh nhật của nàng Nhiều người như vậy đến cho nàng qua sinh nhật Nàng trốn ở chỗ này không thích hợp Suy nghĩ Nàng lại cúi đầu liếc mắt Nhìn màn hình điện thoại di động Hướng về phía trương cảnh ngộ Nói chuyện phiếm không trang tức giận nói Lại cho ngươi thời gian một tiếng Không trở về mà nói Nàng nói xóa hắn liền xóa rồi Khóa lại màn hình điện thoại di động Nàng đứng dậy đi ra ngoài cửa Đến tắt bánh ngọt phân đoạn Lâm Ý Thiển mới lấy thân phận của Miêu Yêu xuất hiện. Một bộ màu đen váy dài cổ áo không cao không thấp, vừa vặn lộ ra hoàn mỹ xương quai xanh, đem trên xương quai xanh kim quang lấp lánh mặt mèo hình xăm cũng triển hiện ra. Váy hai bên đều có một cái rất rộng màu xanh da trời xa đường vân làm chút suýt, để cho màu đen váy nhìn qua không có chút nào trầm muộn đè nén. Chói mắt nhất vẫn là vóc người của nàng cùng trên mặt nàng cái kia chiếu lấp lánh mặt mèo mặt nạ. Vừa ra sân liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người tình cảnh nhất thời một trận an tĩnh. Nhìn lấy hiểu điều kia nữ tử xách theo làn váy ưu nhã ung dung đi vào phòng yến hội. Đi từ từ gần tầm mắt của bọn họ. Tại chỗ nam nhân ánh mắt đều nhìn thẳng. Nhất là bên cạnh cố niệm thâm mấy người. Nhìn cái gì vậy? Cú niệm thâm sầm mặt lại đối với Lý Nam Mộ bọn họ giống một tiếng, một tiếng này cũng đem những người còn lại cho giống qua thần. Tình cảnh bắt đầu sao động. Miêu Yêu Bọn họ lại tận mắt thấy Miêu Yêu, vẫn là khoảng cách gần như vậy. Mặc dù tới đều là thân bằng hảo hữu, có thể trong đó hơn nữa tuổi còn trẻ, đều là fan của Miêu Yêu, coi như không phải là cơ hội như vậy, cũng muốn chụp tấm ảnh mảnh phát đến vòng bằng hữu đi trang bức. Mọi người chen lấn hướng bên cạnh lâm ý thiện góp. Bạch sắc sớm đoán được điểm này, cho nên ở bên cạnh lâm ý thiện an bài hai người hộ vệ đem người cản ở cách lâm ý thiện ít nhất một thước khoảng cách. Có thể tới loại trường hợp này ít nhiều gì đều là có chút thân phận, dù sao không có điên cuồng như vậy, không cho tiếp cận, mọi người cũng đều chỉ là xa xa chụp tấm ảnh. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1472 Bạch sắc bị uống rượu hay Sau đó cũng liền tất cả giải tán tốt 3 tốt 5 đi nghị luận liên quan với miêu Yêu một chút bát quái hoặc là tác phẩm rồi Lâm ý thiển đi tới trước mặt của cố niệm thâm đối với cố niệm thâm khẽ vuốt cầm Cố Tổng Nàng đối với Cố Niệm Thâm một người chào hỏi, ánh mắt quét đến những người khác thời điểm, nàng chẳng qua là uốn lên môi, vừa không mất lễ phép, cũng không mất phong cách. Cố Niệm sai vừa vặn tới rồi, nàng tất cả tâm tư đều tại trên điện thoại di động của nàng, dọc theo đường đi đều tại nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, ồ dúi cúi đầu. Nàng vào cửa, còn không có chú ý tới Lâm Ý Thiện, rất rõ ràng có tâm sự. Đây là thế nào? Lâm Ý Thiển nghi ngờ đánh giá lấy cố niệm dai. Nhìn lấy nàng liền muốn đụng vào bưng cây mâm khắp nơi đi lại nhân viên phục vụ rồi. Nàng sốt ruột muốn gọi nàng tần phong tiếng nói cướp ở phía trước của nàng. Dai dai ngươi cẩn thận một chút. Cố niệm dai cách này mới lấy lại tinh thần đem ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động rời đi. sững sờ ngẩng đầu lên. Đầu tiên nhìn thấy chính là mang che mặt nạ Lâm Ý Thiển. Nàng mặt mày hớn hở, nữ thần. Đột nhiên giống như là đổi một người. Tạm thời đem phiền não quên mất, hết sức phấn khởi chạy đến trước mặt lâm ý thiện đưa tay ghéo tay nàng. Mọi người thấy một màn như vậy sợ ngây người. Đều đang kinh ngạc, cố niệm sai lại cùng miêu yêu quen như vậy, đều chín đến có thể tay ghéo tay trình độ cố niệm giai cũng là đang bắt đến tay lâm ý thiền cảm nhận được tay nàng chỉ lạnh như băng thời điểm mới ý thức tới chính mình thất lễ vội vàng buông tay ra một mặt ái náy đối với lâm ý thiền cười cười thật có lỗi a nữ thần ta kích động hỏng rồi không che giấu chút nào nội tâm của mình chính là một cái nhìn thấy thần tượng kích động không thể tự kiềm chế tiểu mê muội tại chỗ chỉ có lý nam một có thể lý giải tâm tình của nàng Hơn nữa còn rất hâm mộ nàng, ta thật sự hâm mộ chú ta tiểu dai dai rồi qua sinh nhật lại có miêu yêu tự mình trình diện cổ động. Tần Phong cười tiếp lời đến nhờ có sai dai có một cái chỉ dâu tốt. Lâm Ý Thiển cùng miêu yêu là khue mật chuyện này tất cả mọi người đều biết. Mọi người lúc này mới đến bây giờ không có nhìn thấy Lâm Ý Thiển. Đúng rồi, làm sao đến bây giờ không thấy Lâm Ý Thiển. Cố niệm sai đã tìm lâm ý thiện thật lâu. Tất cả mọi người đều hỏi đều nói không thấy lâm ý thiện. Nàng hỏi cố niệm thâm. Cà, chỉ dâu ta đi chỗ nào rồi à? Lâm ý thiện nổi tâm. Ở chỗ này đây. Cố niệm thâm mặt không biểu tình trở về cố niệm sai. Nói là chuẩn bị lễ vật cho ngươi đột nhiên kém hiện tại đi mua rồi. Nói xong, hắn âm thầm mắt liếc lâm ý thiện. Lâm ý tiện cái kia đôi mắt xanh đậm trong ẩn chứa một tia nụ cười nhàn nhạt. Cố niệm thâm đọc đi ra có ý tứ là đang chê cười hắn mở mắt nói bừa. Có thể mắt hắn cho tức chết. Cái này nữ nhân ngốc, hắn là vì cái gì nói dối. Có tin hay không hắn trước mặt nhiều người như vậy vạch trần mặt nạ của nàng. Cố niệm sai nghe nói lâm ý thiển đi chuẩn bị cho nàng lễ vật cảm động hỏng rồi, chỉ dâu ta đối với ta thật sự là quá tốt rồi. Nàng đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà mới có thể có tốt như vậy chỉ dâu. Lâm ý thiển đối với cố niệm sai tốt một điểm này, mọi người đều là đồng ý, lâm ý thiển đối với ngươi cách này cô em chồng là thật là không tệ. Trước cố niệm sai chúng miêu Yêu Phen Tiết giúp thưởng cái kia hơn ngàn bao, nàng cùng tất cả mọi người đều được nước hoe một lần. Khi đó liền có người hoài nghi, làm sao có thể thật sự cho người đi đường Phen Tiết đưa mắt như vậy lễ vật, loại này giải thưởng lớn đều là dự định. Biết được lâm ý thiện cùng miêu Yêu là khoe mật sau cũng liền xác nhận suy đoán của bọn họ. Nhất định là dự định. Hôn an, sở căng đan lão công tác giả Vi Dương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org chương 1473 bạch sắc bị uống rượu ba có thể thấy Lâm ý thiện đối với nàng cái này cô em chồng có nhiều để tâm nhiều thượng tâm Lâm ý thiện người thứ ba thân phận nghe Lý Nam mộ bọn họ khen nàng có chút kinh ngạc Nàng còn tưởng rằng những người này cũng không có việc gì liền ở sau lưng nàng nói nàng nói xấu, biên bài nàng đây, xem ra bọn họ tam quan có lúc cũng là rất phù hợp sao. Lâm Ý Thiển ở một bên không có lên tiếng, nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu khoác lác. Nhân viên phục vụ bưng mâm đến bọn họ bên này trong khay có rượu có thức uống, Lâm Ý Thiển có chút khát, nàng đưa tay muốn cầm một ly nước chanh. Lý Nam Mộ bỗng nhiên cười nhìn nàng nói, hôm nay nhất định muốn cùng Miêu yêu tiểu thư uống một ly, như vậy cơ hội khó được. Nói lấy hắn trực tiếp cầm ly rượu vang, đưa cho Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển là không thể uống rượu, cố niệm thâm che chở thay nóng lòng cướp ở trước mặt Lâm Ý Thiển mở miệng, nói Lâm Ý Thiển cử tuyệt Lý Nam Mộ, ta tiêu tiền xin nàng, không có bồi người uống rượu cái này một cái hạng mục. Mặc dù tìm lý do, nhưng ngữ khí lại cường ngạnh không cho thương lượng. Đương nhiên, Lý Nam Mộ từ trước đến giờ thì sẽ không chiếu cố đến ngữ khí của hắn cao mày bất mãn gỡ trách hắn, niệm thâm, lời này của ngươi nói ta đây liền không thích nghe, cái gì gọi là bồi tửu một hạng mục này. Ngươi coi nữ thần miêu yêu là cái gì? Nói xong hắn còn âm thầm chừng mắt nhìn cố niệm thâm. Cái tên này làm sao tận xấu chuyện hắn, miêu Yêu lại không là lão bà của hắn, hắn che chở cái gì kình. Hắn chừng cái nhìn kia cũng là đang nhắc nhở cố niệm thâm, không muốn lại ngăn cản hắn rồi. Thật vất vả thấy miêu Yêu một lần, vẫn là khoảng cách gần như vậy, cơ hội tốt như vậy. Sau đó hắn lại đem rượu ly đưa tới trước mặt Lâm Ý Thiện. Lâm Ý Thiện không có đưa tay tiếp, đích xác phải dựa theo quy trình đi. Nàng cong môi cho Lý Nam mộ một cách hào phóng mỉm cười. Lý Nam mộ nghĩ trăm phương ngàn kế khuyên nàng, miêu yêu tiểu thư không muốn như vậy nhà nước ăn xong chơi tốt mới là vương đạo sao. Hắn dứt khoát lời đầu tiên mình uống một ly, ta uống trước rồi nói rồi. Uống xong, hắn đem ly rượu không lộn ngược. Đây là buộc Lâm Ý Thiển uống. Lâm Ý Thiển không thay đổi phóng khoáng mỉm cười lãnh đạm bình tĩnh ung dung cử tuyệt, xin lỗi, ta không uống rượu. Lý Nam Mộ đều làm đến mức này rồi trước mặt nhiều người như vậy, ly rượu này Lâm Ý Thiển nếu là không uống, hắn liền quá thật mất mặt rồi. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi chẳng lẽ giống như Lâm Ý Thiển, gì ớm rượu cồn sao? Kỳ ngũ Việt âm thanh bỗng nhiên ở sau lưng Lý Nam Mộ vang lên. Hắn đi về phía trước hai bước, đi tới bên cạnh Lý Nam Mộ, mỉm cười nhìn Lâm Ý Thiện. Vô luận là ngữ khí của hắn, vẫn là hắn nụ cười này theo Lâm Ý Thiện đều ngậm lấy châm chọc. Hơn nữa ánh mắt của hắn để cho Lâm Ý Thiện có không yên lòng, nhất là hắn mới vừa rồi câu kia nghi ngờ, luôn cảm giác hắn có phải hay không là biết cái gì, hoặc là nhìn ra manh mối gì rồi. Nàng giả trang lãnh đạm bình tĩnh, Lý Nam Mộ cau mày phản bác lời nói của kỳ ngũ Việt, nào có như thế quá nhiều mẫn thể chất, chẳng qua chỉ là không nể mặt mũi mà thôi. Lâm ý thiện xác định Lý Nam Mộ là không có gì cả nhìn ra. Nhưng hắn như vậy, nàng hôm nay nếu như không uống rượu này mà nói có thể sẽ gây không vui. Nhất là kỳ ngũ Việt ải này, nàng là không nghĩ tới kỳ ngũ Việt sẽ che trở Lý Nam Mộ như vậy. Bất quá cũng là bình thường, bọn họ đám người này, bao gồm cố niệm thâm ở bên trong, đều là gặp mặt lẫn nhau hận đến bát đại tổ tông thật sự có sự tình rồi, cũng đều là nhất thể. Lâm Ý Thiển đang quấn huyết, cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, ta thay nàng uống rồi đi. Hắn tự tay thay Lâm Ý Thiển nhận lấy ly rượu trong tay Lý Nam Mộ. Chuẩn bị uống, bị Lý Nam Mộ nắm hắn cánh tay ngăn cản, đừng. Ngươi người có con dâu rồi thay nữ nhân khác uống rượu tính xảy ra chuyện gì? Ngươi liền không sợ nhà ngươi lâm ý thiện ăn dấm sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1474 Bạch sắc bị uống rượu 4 Hắn đây cũng không phải đang nhạo báng, cũng không phải là đang khích bác ly rán, là thực sự nằm ở vì cố niệm thâm lo nghĩ. Bọn họ không ra lâm ý tiện là một chuyện, nhưng Trung Quy không thể nhìn vợ chồng bọn họ hai náo mâu thuẫn đi. Cố niệm thâm đẩy ra tay lý nam mộ, vợ ta âm thanh hiểu đại nghĩa, không có các ngươi nghĩ nhỏ nhen như vậy. Dứt lời, hắn liền ngửa đầu một hơi uống cạn rượu trong ly. Uống cạn. Hắn đem ly rượu không ở trước mặt mọi người lung lay một cái, hài lòng. nhíu mày! Kỳ ngũ Việt châm chọc hừ một tiếng, mỗi một lần đều là ngươi mất hứng, luôn là như vậy, sau đó chơi còn có ý gì? Những lời này để cho lâm ý thiển khẳng định kỳ ngũ Việt là biết rồi. Hơn nữa khả năng đã sớm biết rồi thân phận của nàng. Không hố là bọn họ trong đám người này vương giả, tâm tư kín đáo nhất, đáng sợ nhất vượt qua cố niệm thâm. Có kỳ ngũ việt chiến đổi giúp, Lý Nam mổ sức lực đầy đủ hơn rồi, đúng vậy. Cực kỳ giống có chỗ dựa chủ nhân nhị cấp, thân cao thật giống như đều dài hơn. Hai bọn họ đây là muốn ép Lâm Ý Thiền uống rượu ý tứ. Hơn nữa ánh mắt kỳ ngũ việt một mực đang ở trên mặt của Lâm Ý Thiền, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, ánh mắt kia làm cho người ta cảm giác thật giống như có thể nhìn thấu lòng người. Trong lòng lâm ý thiện thầm mắng, tên khốn kiếp này thật sự là con hồ ly. Sớm biết khi đó hắn cùng bọn họ cùng nhau đuổi theo nàng thời điểm, nàng sẽ giả bộ đồng ý, sau đó hung hăng hành hạ hắn một cái. Hối hận. Lúc này tần phong một cái xem náo nhiệt không chê lớn chuyện cũng mở miệng nói. miêu yêu tiểu thư tại giới giải trí địa vị hiển hách có thể nếu đã tới uống ly rượu cũng không phải là chuyện quá phận gì đi. Từng tia ánh mắt đều ở trên người Lâm Ý Thiển. Úp Lâm Ý Thiển ly rượu này không uống thì không được rồi, Lâm Ý Thiển ngược lại không sợ cái gì, gây gấm thủ một lần gì ứng khổ trở về ngủ một giấc nằm một chút. Có thể cố niệm thâm chắc chắn sẽ không đồng ý. Chúng ta miêu yêu là không thể ở bên ngoài uống rượu. Bạch sắc luôn là xuất hiện như vậy kịp thời. Thanh âm của hắn từ xa đến gần, nghe vào uyển chuyển, lại lời văn câu chữ đều có lực đạo, không được phép nghi ngờ, không cho thương lượng, không cho phản bác. Lâm ý thiện kinh ngạc dương mắt hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, bạch sắc đỡ lấy mú lưới chai, một thân màu đen quần áo rộng thùng thình, tại dưới con mắt mọi người đi hướng lâm ý thiện. Hắn trên sống mũi đỡ một cái lớn hình tròn gọn kiếng, mú lưới chai che khuất lại lên nửa bên mặt. Cánh cửa có người nhỏ giọng nghị luận, hắn có phải hay không là miêu yêu trong truyền thuyết cái đó thần bí người đại diện phù tá. Bởi vì hắn mặc trang phục toàn bộ bề ngoài đều rất phù hợp trong truyền thuyết miêu tả. Chờ bạch sắc đến gần, Lý Nam Mộ Ngạo Mạn hỏi hắn, ngươi là vị nào ạ? Bạch sắc rất lãnh khốc biểu tình tự giới thiệu mình ta là trợ lý đặc biệt của miêu yêu kiêm người đại diện. Cái thân phận này một giới thiệu ra ngoài tất cả mọi người đều đổi ánh mắt đối với hắn. Ngoài giới đều truyền miêu yêu có thể đi cho tới bây giờ vị trí, người đại diện của nàng không thể bỏ qua công lao, mà vị này người đại diện thần bí khó lường thậm chí đều có rất ít người thấy qua diện mục thật của hắn. Lúc này hắn như vậy xuất hiện đang lúc mọi người trong tầm nhìn, mọi người trừ kinh ngạc càng nhiều hơn chính là nghi ngờ. Nghi ngờ thân phận của bạch sắc có phải là thật hay không chính là người trong truyền thuyết kia thần bí người đại diện. Lý Nam Mộ không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bạch sắc quan sát một phen, ngươi là vị kia kêu người đại diện của bạch sắc sao. Cố niệm dai lập tức đứng ra thay bạch sắc chứng minh thân phận cái này xác thực là trợ lý của nữ thần ta tiểu bạch tiểu ca ca. Lý Nam Mộ lại đem ánh mắt nhìn về phía cố niệm dai, dai dai ngươi biết hắn sao. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1475, bạch sắc bị uống rượu năm. Cố niệm sai gật đầu, dĩ nhiên ta đi nữ thần ta nhà còn chứng kiến qua hắn đây. Mọi người nghe vậy. Hâm mộ chết cú niệm dai rồi, ngươi còn đi qua trong nhà của miêu Yêu. Lâm Ý Thiền Đám người này ở trước mặt nàng đang thảo luận liên quan với đề tài của nàng, là khi nàng không khí vẫn là khi nàng chết rồi hả? Cú niệm dai bị hâm mộ có chút ngượng ngùng, may mắn đi qua như thế một hai lần. Nếu không phải là ở ngay trước mặt nữ thần, nàng nhất định phải thổi một phen. Tốt như vậy khoe khoang tơ hội. Xác nhận thân phận của bạch sắc, Lý Nam mỗ đưa tay một cái móc vào cổ của bạch sắc, ngưu bước đại huyên đệ. Hắn dùng lực đem bạch sắc hướng bên cạnh mình lôi kéo, anh em tốt huyên đệ tốt. Xong quên hết rồi bọn họ còn không quen. Lâm ý thiền. Còn có chuyện gì là hắn lý thiếu gia không làm được. Toàn trường nhất không ngờ tới còn thuộc chính bạch sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Nam Mộ sẽ nhiệt tình như vậy, đi lên chính là một cái tay phải tâu. Hắn nghĩ lánh khốc điểm, có thể thần kinh không cho phép. Hắn làm tốt một phen ẩn nhẫn mới để cho biểu tình lại khôi phục tự nhiên. Đang chuẩn bị đưa tay đẩy Lý Nam Mộ, Lý Nam Mộ lại dùng sức móc một cái cười nói với hắn. Ta nói với ngươi, ta bên này có rất tốt hạng mục muốn cùng miêu Yêu Tiểu Thư hợp tác. Bạch sắc thân cao chỉ có hơn một thước bảy, bị Lý Nam mộ mạnh như vậy được ôm vào trong ngực, Lâm Ý Thiển lại cảm thấy hắn có chút. Thon nhỏ. Là chuyện gì? Bạch sắc sầm mặt lại, dùng rất phía chính phủ ngữ khí trở về Lý Nam mộ, vì tiên sinh này hôm nay chẳng qua là tới cùng cố tiểu thư qua sinh nhật, không bàn công việc. Cố niệm thâm cái này sao đều là cái gì thần tiên bằng hữu? Quá đáng, thật là quá đáng. Lý Nam Mộ nói, ta là thật tâm thành ý muốn cùng Miêu Yêu Tiểu Thư hợp tác Bạch Sắc Tiểu huynh để ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút thôi. Cái gì cũng dễ nói. Bạch Sắc gật đầu một cái, vừa nói một vừa nhìn Lý Nam Mộ ôm lấy cổ của hắn tay, nhưng ngươi có thể hay không đem tay của ngươi lấy trước mở. Sắc mặt của hắn nghiêm túc. Lâm Y Tiền thấy vậy, có chút sợ hãi. Đừng xem bạch sắc bình thường cùng phía sau nàng nương trong nương khí, có thể ở bên ngoài xử lý sự tình, nhất là đối với những thứ kia muốn xâm phạm người của nàng quả thật là so với sát thủ còn lãnh khốc mặc kệ là người nào cũng sẽ không cho mặt mũi. Nàng sợ hắn sẽ tại loại trường hợp này không cho lý nam mộ dưới bậc thang. Không nhìn tăng diện cũng phải xem mặt Phật cách này nhưng đều là chồng nàng chơi từ nhỏ, bọn họ ngoài mặt lẫn nhau hận lẫn nhau vét bỏ, có thể hữu nhị nàng rất rõ ràng. Vì vậy nàng đưa mắt về phía cố niệm thâm. Có thể nhìn đến cố niệm thâm cái kia thật giống như rất thoải mái biểu tình liền biết để cho hắn ra mặt giúp là không có khả năng rồi. Cái tên này cả ngày lẫn đêm ăn dấm của bạch sắc. Nhìn lấy lý nam mộ như vậy làm khó, giả bộ bạch sắc, hắn sợ là ủng hộ cũng không kịp, làm sao có thể sẽ giúp hắn giải vây. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chính nàng mở miệng, vậy hãy để cho bạch sắc thay ta cùng các vị uống một ly đi. Náo đến một bước này rồi, nàng hôn lại tự ra mặt, bọn họ không thỏa hiệp nữa, vậy thì thật sự quá không làm rồi. Lấy nàng đối với bọn họ đám người này lý giải, bọn họ cũng sẽ từ đấy một cách lối thoát. Cũng được. Không ra lâm ý tiền dự liệu, Lý Nam Mộ buông lòng bạch sắc, đưa tới nhân viên phục vụ tầm hai ly rượu, một ly cho chính mình, một ly đưa cho bạch sắc. Bạch sắc sắc mặt rất khó nhìn nhận lấy ly rượu, Lý Nam Mộ vừa cười đưa tay vỗ vỗ bả vai của hắn, bạch sắc đại huyên đệ, ta nói với ngươi chuyện hợp tác ngươi suy tính một chút. Bạch sắc ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu được trở về ta sẽ nghiêm túc suy tính cùng chúng ta miêu yêu thật tốt thương lượng thương lượng. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1476. Bạch sắc bị uống rượu 6. Hắn cố ý đem chúng ta miêu yêu bốn chữ này lên giọng. Còn đặc biệt ngữ khí tự hào thật giống như miêu yêu là nhà hắn cùng hắn rất thân mật. Cố niệm thâm nghe được trong miệng bạch sắc nói ra chúng ta miêu yêu bốn chữ này trong lòng chua không được. Hắn tiến lên hai bước đi tới trước mặt bạch sắc đem ly rượu trong tay đưa ra hướng về phía bạch sắc nói. Ta đây cũng cùng bạch sắc tiểu huynh để uống một ly đi. Hắn tưởng như cười mà không phải cười nhìn lấy bạch sắc. Bạch sắc cười lạnh cố tổng mời rượu, ta nào có không uống đạo lý. Hắn lại rất rộng rãi để cho nhân viên phục vụ cho hắn rót thêm rượu, sau đó uống một hơi cạn. Nhưng là, hắn không nghĩ tới tiếp theo tất cả mọi người đều bưng ly rượu đến trước mặt hắn. Mọi người hẳn là một người một ly mới có thành ý, nếu không ít đi ai đều giống như là không nể mặt mũi. Bạch sắc, quả? Những người này là ma dù sao? Bọn họ đây là đóng lại hỏa đi đối phó hắn một cái. Bạch sắc cao mày, nhìn như là muốn bộ dáng tự tuyệt. Lúc này tần phong đưa mắt về phía lâm ý thiện chúng ta cùng niệm thâm đều là chơi từ nhỏ, là anh em tốt, tất cả đều là đến cho dai dai qua sinh nhật, đối với miêu yêu tiểu thư nhiệt tình cùng kính mến đều là giống nhau, mời rượu cũng không thể một cách uống một cách không uống miêu yêu tiểu thư ngươi nói có đúng hay không? Lời nói này. Nếu như không uống, liền chứng minh nàng cùng bạch sắc nhìn bằng con mắt khác xưa bọn họ. Loại chuyện này khẳng định không thiếu được Lý Nam mổ ồn ào lên. Ta xem tần phong nói cái này có đạo lý. Đó là nhất định phải có đạo lý. Bạch sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía lâm ý thiện đối với nàng làm cái nháy mắt. Một người một ly, đây là muốn giết chết hắn tiết tấu. Hắn cách này một cách ánh mắt, lại cho bọn hắn biên bài chuyện xưa đề tài, xem ra bạch sắc tiểu huynh để cách này hay là muốn miêu yêu tiểu thư theo chúng ta uống ý tứ. Bạch sắc bị buộc không có cách nào, cắn răng nhiến lời đã quyết định. Uống! Sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía mấy người bọn hắn, các vị bốt có thành ý như vậy, coi trọng như vậy ta, là vinh hạnh của ta. Bên này, mọi người đều ồn ào lên đang ép bạch sắc uống rượu. Bạch sắc đều một mình toàn thu rồi, nhìn lấy mặt của hắn càng ngày càng đỏ, vẻ say rõ ràng. Cố niệm thâm thoải mái do tâm sinh. Không để ý cũng chỉ có cố niệm thâm mấy cái này bạn tốt, những người còn lại cũng tham dự không tiến vào. Mọi người vẫn còn đang tại ồn ào lên tình cảnh náo nhiệt. Bọn họ biết hôm nay tới nhất định phải uống rất nhiều rượu, cho nên đều mang theo trợ lý hoặc là tài xế qua tới. Tiểu lục sao ngươi lại tới đây? Cú niệm thâm tò mò nhìn vội vã chạy vào kỳ ngũ Việt trợ lý. Kỳ ngũ Việt mặc dù vẫn còn đang học mài, nhưng đã vào nhà tộc công ty tại xèn luyện, đây là hắn thiếp thân trợ lý cùng tài xế. Nghe được cố niệm thâm kêu tiểu lục kỳ ngũ Việt lúc này mới phát hiện chính mình trợ lý tới rồi chuyện gì. Tiểu lục đi tới trước mặt kỳ ngũ Việt còn che che giấu giấu bộ dáng kỳ ngũ Việt nghĩ sợ là có chuyện cơ mật gì. Hắn kéo lấy tiểu lục đến bên cạnh chuyện gì. Tiểu lục nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua mới vừa làm hậu trường bị hacker công kích. Kỳ ngũ Việt nghe vậy trợn mắt sợ hãi kêu. Cái gì? Mặt đầy không tin. Chính hắn chính là làm in, làm kỹ thuật công ty mới hệ thống là hắn xài gần thời gian nửa năm hoàn thiện, hôm qua mới khảo sát thông qua. Hôm nay liền bị hacker cho công kích. Hắn một tiếng này kêu tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hắn. Lúc này, Lý Nam Mộ mang tới tài xế lại vội vội vàng vàng chạy vào đến trước mặt Lý Nam Mộ, hết sức khẩn cấp nói. Thiếu gia tiên sinh kêu ngài mang theo kỳ thiếu gia cùng đi công ty một chuyến. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1477. Chồng nàng không xí diện sao? 1. Gấp gáp như vậy, Lý Nam Mộ Khẩn Trương hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn tài xế này chính là một cái tài xế, không có kỳ ngũ việt trợ lý nhiều ý nghĩ như vậy trực tiếp ở trước mặt mọi người liền đem nói ra, cả nước các nơi tất cả khuôn viên hệ thống theo dõi đều bị hãm hại rồi, một tuần trước theo dõi lưu trữ mất rồi, thứ hai liền phải giao cho gia trường. Hiện tại kỹ thuật đang làm có thể sợ rằng không được, cho nên tiên sinh hỏi ngài có thể hay không đem bì thiếu gia mang đi nhìn một chút. Lý Nam Mộ trợn mắt tại sao có thể như vậy? Hắn ánh mắt nhìn về phía kỳ ngũ Việt. Kỳ ngũ Việt vừa lấy được chính mình hậu trường hệ thống bị hacker công kích theo sát Lý Nam Mộ nhà liền xảy ra chuyện rồi. Hắn chính đang hoài nghi có biết hay không người cố ý hại hai nhà bọn họ. Điện thoại di động của Tần Phong lại vang lên. Tần Phong lấy điện thoại di động ra liếc nhìn tên người gọi đến là trong nhà đánh tới. Hắn đến một bên nghe. Không biết điện thoại người bên kia nói với hắn cái gì, chỉ nghe hắn kinh thanh đáp lại, hắn không là làm rất nhiều phòng trộm các biện pháp sao. Làm sao sẽ bị trộm đi Các ngươi trước ổn định hắn ta nghĩ biện pháp giúp hắn nhìn một chút. Nhìn tới nhà cũng là xảy ra chuyện rồi. Tần Phong nói chuyện điện thoại xong xoay người kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ còn có đám người cố niệm thân đều dùng, Ngươi nói mau xảy ra chuyện gì, biểu tình nhìn lấy hắn. Hắn nói, ba ta tất cả trò chơi tài khoản bị trộm trang bị toàn bộ bán, hiện tại muốn nhảy lầu. Mọi người, mọi người đều biết tần gia nữ nhân đương thời, ba ba Tần Phong qua rất tùy ý, cả đời phụ sướng phu tùy, duy nhất yêu thích chính là chơi game. Những trò chơi kia tài khoản liền cùng con trai hắn bị trộm, phá hủy, tương đương với người đầu bạc tiến người đầu xanh. Nghĩ nhảy lầu cũng là bình thường. Lý Nam Mộ đến bây giờ mới hiểu được đi ra một chút, cái này hacker là nhận biết mấy người chúng ta. Tần Phong gật đầu, xem ra vâng. Nói lấy hắn chợt nhớ tới cố niệm thâm, nghi ngờ nhìn về phía hắn, niệm thâm nhà các ngươi tại sao không có cái gì bị hãm hại. Cái vấn đề này ném, hình như là cố niệm thâm kẻ sai khiến làm tựa như. Cố niệm thâm không một chút nào trột dạ cao mày khinh thường hừ lạnh, các ngươi những thứ kia kỹ thuật có thể cùng ta mỹ cách kỹ thuật đoàn đội so với. Vừa dứt lời, tề thiếu đông thở hổn hển chạy đến trước mặt hắn, trong tay còn cầm điện thoại di động, nhìn một cách chính là mới vừa nói chuyện điện thoại xong, nhận được cái gì tin tức mới. Tổng Giám Đốc Mới vừa rồi công ty điện thoại tới nói là Cố niệm thâm lập tức nghĩ đến có phải là bọn hắn hay không công ty cũng xảy ra chuyện rồi Hắn mới vừa rồi mới thả ra ngoài khoác lác Nói bọn họ Mỹ cách kỹ thuật châu bò Trước đây sau mới không tới một phút quá mất mặt Hắn vội vàng ngăn cản tề thiếu đông tiếng nói Ta biết rồi, phần văn kiện kia ta sáng mai liền đi ký tên Lâm ý thiển liếc mắt nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì Nhìn lấy hắn cái kia à não bộ dáng thiếu chút nữa không có bật cười Nội tâm Lão công thật sự là vô cùng đáng yêu Tề thiếu đông lắc đầu Không phải là, là Cố niệm thâm cao mày lớn tiếng khiển trách Cố niệm dai hôm nay sinh nhật Ai cũng không muốn nói với ta chuyện công tác Tất cả mọi người đều một bộ lão tử đã sớm nhìn ra ngươi tâm tư ánh mắt nhìn lấy hắn Hắn còn lắp đặt nghiêm trang Lâm Ý Thiển che miệng Làm sao bây giờ Nàng muốn cười chết rồi Ha ha ha Cái này tề Thiếu Đông cũng thật sự là Không nhìn sắc mặt nghe lời nói Biết người chồng nàng không sĩ diện sao Nhưng là tề Thiếu Đông Rất không hiểu cố niệm thâm Tại sao như vậy Liền như vậy hắn là lão bàn Hắn gặp phải sự tình tới thông báo Hắn không cho nói Đến lúc đó không nên trách hắn liền tốt rồi Được Ta biết rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1478. Chồng nàng không sĩ diện sao. 2. Tề thiếu đông cầm điện thoại di động bất đắc dĩ xoay người rời đi. Lý Nam mộ vốn là vì chuyện nhà mình sầu chết rồi. Vào lúc này hắn một lòng chỉ muốn biết công ty của cú niệm thâm xảy ra chuyện gì, hắn kéo lại tề thiếu đông hỏi. tề trợ lý, xảy ra chuyện gì nữa à, niệm thâm hắn không muốn trò chuyện chuyện công tác, ta cảm thấy rất hứng thú. Mọi người, cũng chỉ có lý thiếu gia tâm lớn như vậy, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn có tâm tình ở chỗ này bát quái nhà người ta. Tề thiếu đông mở miệng, chuẩn bị nói cho Lý Nam Mộ, bỗng nhiên cảm giác được sống lưng chợt lạnh, hắn quay đầu hướng lên cố niệm thâm thâm thúy đôi mắt, đó là tử vong đưa mắt nhìn. Bận rộn ngậm miệng lại, đưa điện thoại cho nút trở vào, đối với tề thiếu đông lắc đầu một cái. Biểu thì hắn không thể nói. Thật là làm khó. Chờ tề thiếu đông đi rồi, cố niệm thâm lấy điện thoại di động ra, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động còn không có cởi ra khóa, Lý Nam Mộ bỗng nhiên lại gần, cười híp mắt hỏi. Niệm thâm ngươi nhìn cái gì chứ? Cố niệm thâm đem điện thoại di động lại nhét trở về, liếc Lý Nam Mộ, ngươi bây giờ hẳn là trở về giúp ba mẹ ngươi suy nghĩ thật kỹ đối phó thế nào những gia trưởng kia nói xong hắn ngước cầm ngạo kiều theo trước mặt Lý Nam Mộ đi tới. Lý Nam Mộ một chút đều không nóng nảy, hắn nâng cao cầm nói. chuyện nhà chúng ta tự nhiên sẽ có người xử lý, chuyện của nhà ngươi ngươi hẳn là sớm đi xử lý, không nên để cho tổn thất trở nên lớn mới tốt. lời hắn nói cũng có chút ít đạo lý. nhà bọn họ hắn còn chưa làm nhà, phía trên chẳng những có cha trước mặt còn có ca ca tỷ tỷ. Hắn một cái lãng đáng tử, cả ngày ăn nhậu chơi bời, đi theo kỳ ngũ Việt làm chút đầu tư nhỏ. Kỳ ngũ Việt vấn đề liền tương đối khó giải quyết, hắn lập tức trở về xử lý rồi. Cố niệm thâm ở trước mặt người ra vẻ chấn định thực tế thượng tâm nhanh như đốt, hắn giả trang đi vệ sinh chạy đến phòng vệ sinh, đem tề thiếu đông cũng hẹn đến phòng vệ sinh. Nhỏ giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tề thiếu đông rất không thể hiểu được cố niệm thâm tại sao phải hẹn hắn đến nhà vệ sinh tới nói chuyện còn lén lén lút lút. Nhưng hắn cũng không dám gửi bài chỉ phối hợp hạ thấp giọng. công ty tất cả trên màn ảnh máy vi tính đều xuất hiện cách này. Nói lấy hắn lấy điện thoại di động ra từ trong album tìm được một cái video mở ra. Sau đó hắn đem điện thoại di động đưa cho cố niệm thâm. Cố niệm thâm nhìn một cái. Sắc mặt quét đen như đáy nồi, hắn cũng không muốn điện thoại di động là của ai trực tiếp đập phải đối diện trên tường. Công ty tất cả nhân viên trên màn ảnh máy vi tính tất cả cút đồng cố niệm thâm là heo, năm chữ này. Là tất cả nhân viên. Cho dù bị đập điện thoại di động, tề thiếu đông cũng chỉ có thể ở một bên rụt cổ lại, nắm lỗ mũi, một tiếng cũng không dám cổ họng. Trong lòng mặt niệm, giữ được chén cơm quan trọng. Giữ được chén cơm quan trọng Có cái này chén cơm Điện thoại di động cái gì cũng sẽ có Tề thiếu đông nhìn lấy bể nát Điện thoại di động Trong lòng mặt niệm 3 giây Nhiều 1 giây đều không dám nữa nhìn Sau đó cúi đầu đối với cố niệm thâm Tùy thời sau khi mệnh Cố niệm thâm khí hai tay chống nảnh Ở trước mặt tề thiếu đông Tới lui quanh quẩn Đi mấy bước hắn dừng lại hỏi tề thiếu đông Nguyệt lượng nói lúc nào đến Tề thiếu Đông châm từ trước câu trả lời. Nguyệt lượng vẫn còn đang. Tại úc tối nay máy bay trở về nước. Mỗi một chữ đều là trải qua nghĩ tận kẽ. Cũng không biết là cái nào không sợ chết, lại dám như vậy khiêu khích bọn họ bớt. Đây là tại trong miệng lão hổ nhổ răng hành vi. Mấu chốt muốn liên lụy bọn họ nhân viên bình thường. Tỷ như hắn run lẩy bẩy. Cú niệm thâm lại hỏi. Đinh Thành cũng không có trở lại. Hôn an, sở căng đan lão Tông. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1479. Thật vô lý một. Sắc mặt hắn lạnh đáng sợ. Tề thiếu đông không dám chút nào trần chờ, nhanh chóng trả lời. Đinh Thành tại công ty, đã đang cha rồi, nhưng dường như không tốt cha. Đinh Thành cũng là cùng nguyệt lượng bọn họ một cái tiểu tổ, đã từng cũng là một gã đứng đầu hacker, sau đó bị hắn đào đến hắn dưới đất tin tức tiểu tổ. Hắn đều khó mà nói ra, có thể thấy thực lực của đối phương. Cố niệm thâm hoài nghi cao mày, nghi ngờ dần dần thay thế tức giận. Hắn gần đây tựa như không có tội lỗi người nào trước kia tội lỗi. Nếu là nghĩ trong tối đối phó hắn, cũng sẽ không chờ tới hôm nay, những người đó cũng không khả năng có lá gan này. Hơn nữa liền coi như bọn họ làm, cũng là đối kháng bọn họ lợi ích có đánh sự tình, ngây thơ như vậy hành vi con trai hắn khả năng đều khinh thường làm. Cùng trộm tần phong ba ba trò chơi tài khoản là một cách hành vi. Đoán chừng cũng chính là nghĩ đùa dai một cái, nếu là đùa dai cũng không khả năng là sẽ đi bên ngoài mời một hacker làm những chuyện này, nhất định là chính mình thuận tiện liền có thể làm được. So với Đinh Thành còn lợi hại hơn hacker. Miu yêu phòng làm việc Sophie là vương quốc dạ sâm, đã từng tối rồi mơ quốc. Là hắn. Cố niệm thâm sầm mặt lại, xoay người sải bước đi ra phòng vệ sinh. Tề thiếu đông không biết hắn đã nghĩ tới ai Rất tò mò theo sau mặt truy hỏi Bốt ngươi biết là ai làm sao Nhưng là người bốt lớn căn bản không để ý hắn Hắn dứt khoát buông tha quay đầu yên lặng đi thay điện thoại của hắn nhặt xác Đây cũng không phải là lần đầu tiên cho điện thoại di động nhặt xác Đã quen tay hay việc biết đi trước một bước kia chợt rồi Ngược lại trước tiên đem thẻ rút ra lại nói Không thể dùng liền hoàn toàn hủy diệt. Nếu không vạn nhất bên trong có cái gì bất nhã chiếu bị truyền đi sẽ không tốt. tiệp sinh nhật cũng không kém muốn kết thúc. Khách nhân bắt đầu lần lượt lần lượt rời đi cố niệm thâm đứng ở cửa phòng yến hồi hướng bên trong nhìn lướt qua. Không có vào trong. Xoay người lại đi ngoài cửa chính đi. Ra khỏi quán rượu cửa chính đúng dịp thấy miêu yêu nhà xe cửa muốn nhốt. Hắn hai ba bước chạy tới, ngăn cản đóng cửa. Đem bên trong đóng cửa trợ lý sợ hết hồn, lui về sau một bước, suýt nữa ngã nhào. Cố niệm thâm không để ý đến người phụ tá kia trực tiếp nhảy lên xe, liếc mắt liền thấy được lâm ý thiền Hắn thế tới rõ ràng không đúng, lâm ý thiền đối với trong xe tài xế cùng trợ lý phân phó nói. Các ngươi xuống xe trước chờ ta. Được. Trợ lý cùng tài xế tất cả xuống xe rồi, xe cửa đóng lại. Lâm Ý Thiển cong môi mỉm cười kêu cố niệm thâm cố tổng. Rất nhà nước. Cố niệm thâm nổi trận lôi đình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề là chính ngươi giao ra bạch sắc, vẫn là ta đi đem hắn bắt. Hắn đến trước mặt Lâm Ý Thiển khom người. Hai tay chống tải Lâm Ý Thiển chấu ngồi trên tay vịn, mặt anh Tuấn ép tới gần mặt của Lâm Ý Thiển, mãi đến chóp mũi của hắn sắp đụng phải mặt nạ của Lâm Ý Thiển rồi. Khí tức lãnh liệt để cho Lâm Ý Thiển sống lưng lạnh cả người. Kỳ ngũ Việt cùng Lý Nam Mộ trong nhà mấy người bọn hắn liên tục xảy ra chuyện cũng đều là cùng máy vi tính internet có quan hệ, mới vừa rồi tề thiếu đông hết sức khẩn cấp qua tới, chỉ sợ cũng trong công ty trừ vấn đề gì. Những chuyện này đều phát sinh trong cùng một lúc, hơn nữa còn đều là tại bọn họ cho bạch sắc uống rượu sau. Cho nên những chuyện này chắc là cùng bạch sắc không thoát được quan hệ cách nào sợ không phải hắn cách gọi là, cũng là bởi vì hắn mà ra. Làm, nhất định là Sophie làm. Cũng không biết bọn họ đối với Mỹ cách hạ xuống cái gì tay. Cái tên này tức đến như vậy, đến không giống như là trên kỹ thuật xuất hiện vấn đề, cũng không phải là lợi ích chịu đến tổn thất cảm giác giống như là tôn nghiêm chịu đến làm nhục. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1480. Thật không giảng đạo lý hay. Không được nàng lúc này muốn giả bộ ngu, muốn trang cái gì cũng không biết. Lâm ý thiển suy nghĩ, ánh mắt vô tội nhìn lấy cố niệm thâm, bạch sắc làm sao chọc giận ngươi rồi hả? nàng có thể xem hiểu cố niệm thâm, cố niệm thâm tự nhiên cũng có thể xem hiểu nàng, biết nàng đang giả ngu, cố niệm thâm càng tức giận hơn. Lâm ý thiển ngươi cùng ta lắp đặt hậu quả là cá gì biết nói sao? khí tức của hắn lại gần một chút. Môi đụng phải Lâm Ý Thiển môi Lâm Ý Thiển còn giả bộ ngu Ta thật sự không biết Thật ra thì thật có chút oan uổng nàng Nàng cũng là dựa vào đoán Đến bây giờ cũng không có một người tới Đã nói với nàng chuyện này Cố niệm thâm hừ lạnh Hắn đều dám động đến trên đầu lão tử tới rồi Lâm Ý Thiển biết hắn đây là thật nổi giận Sophie rốt cuộc đối với Mỹ cách Làm cái gì với cái tên này à Nàng một bên nghi ngờ, một bên dỗ cú niệm thâm, ngươi xin bớt giận Nàng đưa tay ở trên lưng cú niệm thâm nhẹ nhàng vỗ Dỗ tiểu hài Cú niệm thâm còn đang bực bội, lâm ý thiển như vậy vài ba lời dỗ căn bản là vô dụng Hắn lạnh lùng nói Hôm nay hắn không chính mình đến trước mặt của ta tới nhận sai Ta đào sâu ba thước đều muốn đem hắn tìm tới Nói lấy hắn xoay người kéo ra trong xe tủ lạnh nhỏ, ở bên trong lấy ra một chai nước suối, mở chốt, từng ngụm từng ngụm uống lấy, một hơi uống sạch rồi một bình nước. Một chai nước này đi xuống, hắn lửa giận trong lòng thoáng diệt một chút. Đi tới lâm ý thiển cách vách vị trí, khom người ngồi xuống thân thể lười biếng lùi ra sau, hai chân đong đưa. Một bộ đại gia tư thế, không tính xuống xe. Ngươi tại sao như vậy ạ? Lâm Ý Thiển cau mày ra vẻ tức giận nhìn lấy cố niệm thâm Ngươi có phải hay không là hoài nghi vì ngũ Việt cùng Lý Nam mộ nhà bọn họ những chuyện kia là bạch sắc làm Nàng không thể nói sự tình chính là bạch sắc làm Cố niệm thâm quay đầu nhìn Lâm Ý Thiển chẳng lẽ không đúng sao Lâm Ý Thiển nói Ta không biết có phải là cùng hắn có quan hệ hay không Nàng tiếng nói dừng lại Rõ ràng còn có phần sau, cố niệm thâm nhíu mày, ra hiểu nàng nói tiếp. Sắc mặt kia để cho lâm ý thiện sợ hãi. Có thể nàng vẫn là phải cùng nàng giảng đạo lý, hắn cùng Sophie quan hệ tốt như vậy. Các ngươi một đám người khi dễ người ta một cái còn không chuẩn người ta bạn tốt giúp trả thù. Không có đạo lý này. Chỉ cho phép bằng hữu của hắn giúp hắn cùng nhau khi phụ người ta bạch sắc, bạn của bạch sắc liền không thể giúp phản kích sao. Bọn họ đám người này đang khi dễ người khác một người thời điểm, làm sao vui vẻ như vậy. Lâm ý kiện là đánh đáy lòng thay bạch sắc kêu bất bình. Cố niệm thâm đối với nàng loại tâm lý này dĩ nhiên là bất mãn, người đang giúp người khác nói chuyện. Hắn nhứng mày ánh mắt rất nguy hiểm. Lâm ý thiện là có chút sợ hãi, nàng biểu môi một cái, tiếng nói yếu đi chút ít. Ta không phải là giúp ai, ta là đứng ở đạo lý lên. Cố niệm thâm lông mày chọn cao hơn, ngươi theo ta giảng đạo lý. Lâm ý thiện cao mày, cố niệm thâm ngươi còn giảng lý hay không rồi hả? Ngươi cũng là muốn giảng đạo lý có được hay không? Không thể bởi vì hắn là cố niệm thâm, liền có thể không giảng đạo lý chứ? Ta vô lý. Cố niệm thâm bỗng nhiên biểu môi, nâng tay phải lên dùng sức vỗ xuống trấu ngồi tay vịn, lúc này ngươi theo ta giảng đạo lý. Nữ nhân ngu xuẩn này lại giúp nam nhân khác nói chuyện. Cùng hắn giảng đạo lý. Lâm ý thiền. Không giảng đạo lý nam nhân thật sự rất để cho người nhức đầu. Ngươi vô lý, chúng ta còn có cái gì tốt nói đây. Nàng nhún nhún vai, biểu thì không có nói chuyện. Ú niệm thâm đối với nàng thái độ không nhìn được kia cực không hài lòng tức giận muốn cắn chết nàng.